Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 96. Các bạn có thể nghe chọn bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ trong lòng lâm bắc thần có một loại cảm giác xúc động. Cái rủi to nhất của mình ở triều huy đại thành con trước kịp ôm đã bị chém rồi. Trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt hiền lành và hòa ái của lão nhân. Hắn cảm thấy có chút khổ sở Vì lão nhân này lúc trước dốc sức chăm sóc bản thân hắn mà không cần báo đáp. Nếu không có đại quang mình kiếm viềm quyệt thanh huy và ấy tặng cho thì sức kia chắc chắn là mình đã bị hàn thành và thách sự vội diệt chết rồi. ân đức này không thể nào không trả. Lát nữa thử hỏi kiếm tuyết vô danh xem rốt cuộc đã giải thách chuyện gì. Còn nữ thần này từ sau khi chiếm được hai trái thần quả trọng lâu Điền tiếp tục biến mất. Sắc xuất lớn đã đang tù luyện gì đó. Thôi vậy, không nói về những đề tài nặng nề này nữa. Lâm bác thần nói chúng ta phân nên nói tới cuộc sống thú vị của hai người các ngươi một người ở bộ đội một người ở trong học viện trung cấp đi. Suy cho cùng các ngươi vẫn chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi thôi. Nhà không hưng nghe vậy nở nụ cười. Cách từ trẻ con này, làm thế nào cũng không tính được đến trên đầu ba người các nàng. Cơ mà chủ đề tiếp theo đúng là vô cùng thú vị. Hàn bất vụ phát triển vô cùng tài giỏi trong quân đội. Còn lăng trì đã cấp trên bảo vệ. Mà chính hắn cũng tham gia một chiến dịch quy mô lớn. 12 đàn giao tranh loại nhỏ đều có quân công chém trúng. Nhật là có một lần khi yểm hộ lính trình sát rút quân từ chiến không nuôi sống động với chặt kỵ bình hạng nhẹ của cực quang nhân nửa canh giờ. Với biểu hiện nổi bật đấy đã đạt được danh hiệu Đại Sơn. Hiện giờ tiểu đội Vân Mộng tịch dưới trướng của hàn bắt vũ kia đã là trung đội chiến đấu tinh nhuệ có chút danh tiếng ở tiền tuyến phương Bắc. Lúc này hắn được điều đến phòng vương hành tỉnh. Một nửa đã do bản thân chủ động yêu cầu, một nửa đã do quân đội có lại đáo chỉ danh. Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ một tần tiếp tục trở về tiền tuyến phương Bắc. Mà nhà Công Hương, ở trong Học viện Trung Cấp, lựa chọn huyền văn trận pháp phát hệ. Biểu hiện nổi bật cực kỳ liền nhận được sự thẳng định của mấy vị giáo sư. Thậm chí còn gia nhập một hiệp hội huyền văn gì đó tại Học viện Trung Cấp. Trình độ của nàng trên phương diện huyền văn đang nhanh chóng tăng lệ. Có lẽ là bởi vì sau khi đi đến tỉnh Thành, nhìn thấy thế giới bên ngoài, mở rộng được tầm mắt, Khi chất của cả hai nàng lập tức được đề cao nhiều, có thể trầm ổn phong khoáng sáng sủa hơn rất nhiều, không còn theo bản năng trầm mặc và ít nói như trước khi ở trong đám người nữa. Bây giờ giao tiếp với Lâm Bắc Thần, nụ cười giữa hai hàng lông mày lại có thêm vài phần tự tin. Ba người chính là nhân vật cốt lõi của đảng phái trúc viện Vân Mộng Thành. Vừa nói chuyện này, lập tức phanh không được xe. Năm đó rất nhiều chuyện cũ Còn không có một vài chuyện Của bằng khấu u đúc trước Đã đi đến triều huy đại thành Đều được nhắc tới Đang ngày thân Sơn Tuyết giết vào top 10 trong buổi khảo hạch nhỏ Bạn học mẹ như yên Cũng vô cùng xuất sắc Ngày đó có rất nhiều con cháu quý tộc Ở trong học viện theo người nào Nhưng mà đều bị từ chối cả rồi Tu vi phong hệ đã đạt đến Cảnh giới võ sử cấp 6 Kỳ thân nhân học viên Bước ra khỏi phần mộng thành Chúng ta đây, biểu hiện đều cực kỳ xuất sắc. Năm người quân Mộng Hàm, chu Khả Nhi, Tô Tiểu Nghiên, Tà Khâu Vô Song cũng đều đứng đầu trong khoa học học viện của bản thân. Dân được các sư trưởng, giáo sư tại học viện nhìn trúng. Biểu hiện xuất sắc nhất phải kể đến Đã Phương Hình dư Hiện dân nàng đã là thủ lĩnh hệ kiếm sĩ của học viện trung cấp số 1 tại Triều Huy Thành. Trước đó cũng từng tham gia cuộc chiến bảo vệ Triều Huy Đại Thành tự tài chém chết 64 cái đầu của chiến sĩ hải tộc. Nghe nói còn được sở hành chính khen thưởng, được trao tặng danh hiệu 10 học viên ưu tú nhất trong học viện trung cấp. Nói đến những chuyện này, Nhạc Hồng Hương liền mở hộp thoại ra. Đối với vị đảng xã này, ngày xưa ở Triều Huy Thành, tiểu nhạc nhạc biết rõ trong lòng bàn tay. Làm sao người biết nhiều thế? Lâm Bác Thần tò mò hỏi. Tuy rằng tính cách hiện tại của Nhạc Hồng Hương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 điểm điển tốt của Vân Mộng Thanh, chạy đi, các anh em Vân Mộng Thanh phải không? Tất cả đều là mấy cái tên kỳ quái gì vậy? Hàn bất phụ nhận không được, bắt đầu cười nói. Nhạc Không Hương trả lời, gọi là trúc viện phái. Lâm Bắc Thần ngẩn người, chợt nói, "Trúc viện, trong học viện sơ cấp số 3 sao?" Sắc mắt của Nhạc Không Hương lưu chuyển, giống như ánh nắng mặt trời, mỉm cười gật đầu, "Ha ha ha." Lâm Bắc Thần lập tức hứng thú nói Vậy chẳng phải là ta Có thể gia nhập hội một cách hợp ý sao <cười> Thuận tiện lăn lộn Làm một kẻ hộ pháp Trường não gì đó cũng được wow, wow, wow. Trúc viện phái nghe có vẻ Là tôn môn phái Rất mờ hồ thơ mộng Hàn bắt vụ lấy hai tay che mặt Đây chính là Lâm Bắc Thần Lục trường nói chuyện Về quân quốc đại sự hắn cường luôn có biểu cảm Ông đây chính là cái xác chết Nhất định đừng nên đến làm việc ta Nhưng đối với hội bạn học đánh chữ tiểu hài tử tràn ngập Sự vui vẻ và phấn khởi Giống như một con mãnh hổ Có thực lực mạnh mẽ rồi rào Hưng thú lớn nhất Vậy mà lại là cùng thỏ con chơi trò Gia đình hoàn toàn không biết mệt mỏi Nếu gây bằng lòng Thì người chính là người đứng đầu Của trúc viện phái Nhạc Hồng hương Ánh mắt lóe lên ánh sáng Cười rất vui vẻ nói Lục trường quyền hội trưởng thuộc về bản học Vương Hình Dương, mà vị trí hội trưởng, tất cả mọi người đều giữ đại cho người. Các bạn học đều kiên định cho rằng, sớm buồn gì cũng có một ngày, người sẽ cưỡi, cưỡi mây cưỡi gió đi đến Triều Huy Đại Thành. Ô, Lâm Bắc Thần càng thêm hừng phấn tiếp lợi. Nói cũng đúng, trước vụ hội trưởng này, nếu không phải là của ta, thì trong các ngươi ai xứng đáng làm được chứ? Hàn bất Phụ vừa mới buông tay xuống, để tiếp tục lấy tay che mặt, hay lắm. Đời nó như vậy, rất là lâm bất thần. Sự kiêu ngạo tự phụ không thèm che giấu. Ba người càng nói càng hưng phấn. Một vò rượu, một cân, tổng cộng uống sáu vò. Đây còn là dưới tình huống Hàn bất Phụ chưa tham chiến, thế cho nên nhạc khổng Khương uống đến cúc cuối, nửa khuôn mặt đã đỏ như đã bôi sơn, ánh mắt sáng long lanh. Chủ động ôm bình rượu để cướp uống rượu. Chắc là đủ rồi đấy. Trước tiên, để Hồng Hương đi nghỉ ngơi đã, nặng uống nhiều quá rồi. hàn bắt phụ thấy thế vội vắng khuyên nhủ nấm bất thần. Hắn cười quái dị, liếc mắt nhìn nhạc Hồng Hương, nửa say nửa tỉnh. Lại liếc nhìn hàn bất phụ. Biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên hèn hạ. Lão Hàn, có phải người... Ta không có, đừng có đoán mò, ta không phải... Hắn bắt phụ vội vàng trôi bay. ha hà hà. Lâm bác thần cười ha, ha. hà. Hắn lên tràm một cái vòng tay phỉ thúy tinh xảo, rồi đeo trên cổ tay trắng nõn mịn màng, mềm mại của nhà hồng hương. Sau đó để cho thiên Thiên chằm sau thiếu nữ đeo mặt nạ say rượu kia. Bản thân thì dẫn theo thiên thiên, từ trong xe ngựa đi ra bên ngoài hoạt động. Trong vòng tay phỉ thúy có chứa một ít huyền thạch, còn có mười điếu phủ dung vương. Lần này đủ cho nhạc hồng hương dùng một thời gian Thật ra thì trong lòng lâm bắc thần Vẫn luôn có một phần đỡ nần Đối với nhạc hồng hương Lục trước ở Bắc Hoàng Sơn Nàng bởi vì cứu hắn Mà khiến cho quân mặt bị hủy như vậy Đối với một cô gái mà nói Đó chính là một đả kích Đầu đớn cỡ nào trước Lâm bắc thần vẫn luôn tìm cách Để có thể khôi phục đẩy dung mạo Cho nhạc hồng hương Đáng tiếc là vẫn không tìm được Tạm thời chỉ có thể dùng phương thức này Để bồi thường đương nhiên thì sâu trong nội tâm của hắn Cũng hy vọng nước hải tử thiện lương, độc lập Mà lại tự trọng tự tôn này Có thể thực hiện ước mơ của mình Trở thành đại tông sư trận pháp huyền văn chân chính Chào Lâm Thiếu Bách kiếm Lâm Đại Thiếu Gia Trong thần sắc của bác thần Thiếu Gia không tệ nhỉ Thiếu Gia Chúng ta đánh được mấy con gà rừng và con thỏ con Nếu ngài không ghét bỏ thì cầm về ăn đi Giật béo đấy Đi ra bên ngoài xe ngựa rất nhanh Liệu có người tới chào hỏi lâm bác thần Những người bình dân thuần phác Không có cách nào khác Để biểu đạt tâm ý của bản thân Ngoài trừ việc hỏi thăm Thì chính là điều thứ tốt nhất mà mình có Để để ra sân hiến cho lâm bác thần Coi như là tâm ý Trường Tam thúc à Đừng ăn bờ bãi nha Cẩn thận dính bệnh chuyển nhiễm đấy Lâm Bác Thần cười hì hì cảm ơn Dù sao thì hắn chưa bao giờ Coi mình là nâng cứu thế Cũng không hề làm giá gì cả Cho kiện như thế nào Thì hiện tại vẫn đáng dáng vẻ đó nói chuyện cũng không chút khách khí Hoàn toàn không có sức nặng thần tượng Như vậy ngược lại Càng được lòng gửi hơn Mấy ngày này Lâm Bác Thần không có việc gì liền thi triển thần đạo thuật Đến ngân luyện lực lượng tín ngưỡng Hắn cảm giác được Thần lực của mình tăng lên một cách có hệ thống Không ngừng tinh luyện và củng cố Ở cảnh giới võ đạo tổng sư cấp 3 <cười> Võ đạo tổng sư cấp 3 Cho dù đã bị kiếm trì chủ quân thượng một lần nữa Cũng không có vấn đề gì Nguyên khí thổ hệ và mộc hệ bị phế đi Thì ta vẫn còn thần lực <cười> Bình thường Mình đúng là một thiên tài mà Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng thấy vui Hắn trao hỏi với nhiều người mà hắn không biết chơi đùa cùng với trẻ con. Còn cùng nhau luyện tập với bằng bè đồng trang lứa. trao đổi tâm đắc, đương nhân phần lớn thời gian chỉ là làm màu một lát rồi bỏ chạy. Bởi vì là một người có nội hàm, nếu kiến thức lý luận của hắn ở phương diện tu luyện thật sự là ít đến đáng thương. Những ngày tháng không thể làm màu nhanh chóng trôi đi. Rất nhanh, đã trôi qua được 10 ngày rồi. Dòng theo đường đi, Mọi người nhìn thấy khu chiếm đóng của hải tộc Đoàn lộ vết lét Nhìn thấy từng tòa trấn thành bị phá hủy Nhìn thấy từng con sông bị chia cắt Con đường trên thị trấn Sụp đổ hư hại Thi thể nhân tộc đã chết Còn chưa hoàn toàn thối rữa Đã bị tà thuật kỳ xin nào đó Hấp thù máu trong thi thể Biến thành cây xác chết khổ Cho dù là nam nữ Hay già trẻ lớn bé Những người già tóc bạc và những đứa trẻ Mới được sinh ra không lâu Được mang theo vẻ mặt hoàng sợ, chết không nhắm mắt Nhìn thêm một cảnh tượng thảm kịch nhân gian như vậy Người dân của Vân mộng Thành vừa cảm thấy phẫn nộ Lại phải chút may mắn Bọn họ càng hiểu rõ hơn Nếu không có lầm bác thần Thì kết quả của bọn họ chắc chắn Sẽ không khác gì những nạn nhân này Nhân là khi bọn họ đi ngạc qua tần tần đại thành Đứng từ xa nhìn lại Một trong năm đại danh thành của phòng ngữ hành tịnh ngày xưa mà thành một vùng đất cháy xém, tường thành trông lớn đã sụp đổ, từng cây băng nhọn treo thi thể của cương giáo quân đội kháng chiến đã tự trận, phòng ốc, thần điện, cao ốc cao tầng trong thành tất cả đều bị phá hủy, một vài địa phương thậm chí còn đang bùng cháy dữ dội. Dân chúng của vân vọng thành thấy vậy, ánh mắt như muốn nứt ra, nụ cười trên mặt lâm bắc thần cũng dần biến mất. Đây là lần đầu tiên. Sau khi hắn đến thế giới này, chứng kiến sầu sắc sự tan khốc của chiến tranh. Điều này so với hình ảnh hắn thấy trong các bộ phim truyền hình và phim thảm họa kiếp trước càng chấn động và có được tác động hơn nhiều. ban đêm, ngôi sao dẫn ánh trăng đều thừa thớt. Những con quạ đen bay rơi lửng trên bầu trời cao. Người dân của Vân Bộng Thành di chuyển ra bên ngoài, đến vào chỗ tầm nhìn mở rộng, cách tận tận đạn thành khoảng chừng ba dặm rồi bắt đầu dựng trại đóng quân. Dựa theo lệ thường là nghỉ ngơi ba canh giờ, sau đó phải lập tức khởi hành. Đới tử thuần cùng với các võ đạo tổng bồn, cuối cùng vẫn nhịn không được. Ông một tiêu may mắn và chờ mong đi tới Tần Tân Đại Thành, xem có thể tìm thấy một vài người còn sống sót hay không. Vương trùng lén lút lôi kéo quang tương cặn bã hộ, còn có tiểu bính cam đi về phía Tân Tân Đại Thành. Biểu cảm trên gương mặt của hai người, hai thú, phải nói là hèn mọn cỡ nào, giống như muốn đi thám hiểm vậy. Đâm bác thần ôm Tiểu Nhị và Tiểu Tam trong lòng, vừa cho chúng nó bú sữa, vừa nhả phòng khói. Không biết tại sao mà hai ngày nay tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên nôn nóng. Một loại nôn nóng không biết đến từ đâu, tự nhiên suối nguồn ao ao, khó có thể khống chế, lấp đầy cả người hắn. Lâm mắt thần ngước nhìn lên bầu trời. Khoảng mười dặm sau lưng, mây đen cuộn cuộn như sóng lớn lan tăn bao phủ bầu trời. Hai phần trăng máu lơ lửng trên hư không, như ẩn như hiện trong đám mây đen. Đó chính là dùng giáo chủ, tựa như u hồn đi theo sau lưng hắn, chờ đợi hoàn thành ước định để lấy lại hải thần chi lệ. Ngay từ lúc bắt đầu, đám người phân vọng thành còn chưa quen với loại bám đuôi sau lưng như kim trích này. Cơ mà bây giờ, mọi người đã quen với việc đấy Có nhiều lúc Còn sẽ coi dùng giáo chủ Trở thành nhân vật phản diện trong truyền thuyết Miệng mai mấy câu Là cảm thấy vô cùng soạn quái, Một vài người còn to gan Thậm chí còn cùa chân múa tay Nguyên rủa về phía thanh sao Tỏ đơn kia Chẳng lẽ là vì bà ta ư Trong lòng của Lâm Bắc Thần Hiện lên một tiếng hoang mang Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận có thể xác định 100% là sự nôn nóng của hắn tuyệt đối không phải là vì ba gia hải tộc này. Vậy thì bởi vì ai đây Lâm Bắc Thần nhả ra một vòng gói. Tự cơn nóng này dâng lên trong lòng hắn. Hắn ôm tiểu nhị và tiểu tam nàng tính xoay người quay về thuốc liều. Bỗng dừng, hắn cảm nhận được cái gì đó. Lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài 1.000 mét. Dưới ánh trăng Trên tan cây cổ thụ ngàn năm tuổi, một bóng người vào đen lặng lặng đứng đó, với khoảng cách ngàn mét đang nhìn về nơi, vị trí của Lâm Bắc Thần. Bốn ánh mắt cách không nhìn nhau, thân hình của Lâm Bắc Thần chấn động, một cảm giác kỳ dị tràn ngập trong lòng hắn. Loại ánh mắt này giống như thần linh nắm giữ linh hồn chúng sinh, thần linh đang nhìn một tù nhân sắp bị áp giải đến pháp trưởng. Đợi cho đến khi tập trung quan sát thì bóng người kia đã biến mất không thấy động nữa. Vừa rồi tuyệt đối không phải là ta bị hòa mắt. Trái tim của Lâm Bắc Thần khẽ động, thi triển thân pháp nhảy lên. Sau vài lần lắc lư liền đi tới tán cây cổ thụ ngàn năm này. Hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Xung quanh không hề có chút khác thường nào. Trong không khí còn có bất kỳ ba động lực lượng nào sót lại không? không hề bóng người kia trông có chút quen mắt trong đầu của Lâm bắc thần hiện lên tên của một người mà cũng chỉ với tích tác này dường như hắn đã hiểu được nguyên nhân phiền lòng bất an vào hai ngày nay của bản thân xếp ra con đường phía trước nhất định sẽ không yên bình nữa trong lòng của Lâm Bắc thần có một sự thức tỉnh sau nửa đêm năm người đấy tử thuần trở về Không tìm thấy bất kỳ ai còn sống sót Trong tân tân đại thành Nhìn từ sắc mặt của mấy người này Rõ ràng thảm trạng trong thành So với những gì nhìn thấy Ở quy mô trấn nhỏ trước đó Càng thêm thế thảm hơn Mà trước khi mọi người xuất phát Tiếp tục lên đường Thì đám người vương trung cũng trở về Biểu cảm của lão quản gia bình tĩnh Dường như không có chuyện gì xảy ra Lâm Bắc thần lại nhìn thêm một ý tứ khác sâu trong ánh mắt của đồ chó này. Kế tiếp lại là nửa ngày sau hành quân cấp gáp. Đợi đến trưa hôm sau, khi cắm trại tạm nghỉ, Lâm Bắc Thần lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát ý không rõ kiệt. Lục hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy trên vách đá phía sơn cốc. Bóng người đêm qua hắn nhìn thấy một lần đã xuất hiện. Và lúc này hắn đã nhìn thấy rõ ràng Đó là bóng dáng của một nữ tử Có chút nhỏ nhắn Răng người càng ngày nhìn càng quen thuộc Lâm bác thần thở dài một hơi Lục hắn đang muốn tỏ ý Thì thân ảnh kia lại biến mất Lâm bác thần lại thở dài một hơi Tốt nhất đừng phải là ngươi Nhìn về phía phách đá dường như đang suy nghĩ gì đó Xong được canh giờ nghỉ ngơi Mọi người tiếp tục xuất phát Màn đêm bùng xuống Tiếp tục là một đêm trăng rất đẹp Trong doanh trại Nằm trên sườn đồi vô cùng yên tĩnh Ngay cả những đứa trẻ ồn ào nhất Cũng đều rơi vào giấc ngủ say Tất cả mọi người trong tranh Đang tranh thủ thời gian Nghỉ ngơi nhằm khôi phục thể lực Một mình lâm bóc thần Nằm trên ghế dài trước cửa lều trại Người người phát ngốc Khi loại cảm giác bức bối kia Truyền đến Hắn cảm ứng tượng ánh mắt kỳ dị ngẩng đầu nhìn Quả nhiên lại thấy được trên đỉnh tán cây cổ thụ cao lớn, cách đó trầm thước Thân này nhỏ nhắn kia lại xuất hiện Lúc này đây, ngoài trừ gương mặt mơ hồ không thể nhìn rõ trong bóng tối Thì thân hình nữ tử đó càng thêm rõ ràng hơn Trong lòng hắn, không kiềm chế được mà hiện lên một sự thất vọng mất mát thật lớn Nữ tử đó đứng trên đỉnh tán cây kia, im lặng liếc nhìn lâm bắc thận Nàng chậm rãi thực hiện một tư thế Của thay xin mời Sau đó thần hình nhảy lên Giống như chim bay lượn Bay về phía sâu trong sơn mạch Quang tương Lâm bác thần triệu hoán một tiếng Quang tương cả người cơ bắp Cùng vỗ lồng sáng bóng Màu bạc nhánh mắt giải trừ trạng thái vô hình Xuất hiện bên cạnh lâm bắc thần Ta lên đối giải sâu Người báo cho vương trùng rằng Nếu như bộ đội xuất phát Thì không cần chờ ta Hắn đó xong, lập tức thi triển thần pháp đuổi theo phương hướng của nữ tử vừa biến mất. Chít chít. Khi Quang Tư còn muốn hỏi cái gì đó trên bảng viết, bóng dáng của Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Các doanh trại hàng ngàn mét, cánh kiếm khổng đồ đột ngột xuất hiện, bóng dáng Lâm Bắc Thần bay lên trời vội vang đuổi theo. Văng qua mấy tòa sơn mạch, mấy tòa kiếm phong dốc đứng xuất hiện trong bóng đêm đại địa sơn mạch. Thân hình nữ tử bổ nhào xuống dưới rơi vào trên đỉnh ngọn núi cùng một tòa kiến phòng cao ngàn thước ở giữa đất. Sau đó dừng lại trên đỉnh núi cối xay ước chừng 10 mét vuông. Lâm bác thần cũng lao theo xuống. Thân hình đứng vững, hai người cách nhau không đến 10 mét. Một bóng rầm báo trước chè quất, nữ ánh trăng. Đông nhiên trên đôi đỉnh cối xay bé nhỏ làm hai. Lâm Bắc thần đứng giữa ánh trăng. Mà nữ tử đối diện vừa phản ở trong hình chiếu bóng rầm kia. Vẫn luôn không nhìn rõ mặt mũi ra sao Nhưng nhìn không rõ đã không còn ý nghĩa gì nữa Bởi vì lâm bác thần đã biết người đối diện là ai Gió núi gạo thét Gió đầu đông lạnh nháo giống như có thể làm cho trái tim nóng bỏng dần dần lạnh băng Bốn mắt nhìn nhau Lâm bác thần muốn cười Cơ mà lại phát hiện bản thân căn bản không cười được Thật ra đêm qua khi nhìn thấy bóng sáng này Lâm Bắc Thần đã hiểu ra rất nhiều chuyện vô số bí ẩn vẫn đồn xoay quanh trong đầu hắn Nhanh chóng như trời quang gặp mây có được đáp án Hắn thở dài một hơi rồi nói Không có tới lúc gặp lại Vậy mà sẽ đúng thời gian như vậy địa điểm như này phượng thức như thế Được từ đối diện hai tay khoảnh trước ngực Cũng thở dài một hơi mà đáp Nếu như không phải người lần lượt phá hư việc lớn của ta thì ta cũng không muốn dùng phương thức này để gặp ngươi. Lâm Bắc Thần nói, vậy nên người tới đây để giết ta sao? Nữ tử kiên nói tiếp, nếu ngươi chấp nhận điều kiện của ta, không, chính xác mà nói, thì là nếu như ngươi chấp nhận lời đề nghị của ta, giữa chúng ta cũng không nhất thiết phải phần rõ sinh tử làm gì. Điều kiện gì? Lâm Bắc Thần hỏi, bàn học bài cam văn, ta vẫn thích gọi ngươi như vậy hơn. Đừng có nói đề nghị của người Là để ta trả lại tiền đấy nha Anh chàng sùa tàn đến đám mây đen Đỉnh cối say gió hoàn toàn Bị ánh trăng bạc lạnh lẽo bao phủ Khuôn mặt của nữ tử Rồi anh trăng chiếu rọi Hiện lên vẻ trong sáng mà tinh xảo, dung mạo tượng như búp bề xứ Làm cho rất nhiều người Vừa nhìn liền không tự chủ được Mà nghiêng ạ Cho dù thoạt nhìn giống như thiếu nữ chưa trải sự đời Nhưng bộ ngực hùng vĩ của nàng Lại phát triển vượt qua độ tuổi này nên có Càng khó có được chính là Còn không hề chảy sức Hoặc tỷ lệ không thích hợp Ngược lại khen cho thiếu nữ này Tăng thêm một loại bị lực kỳ dị Dễ dàng làm cho người ta trầm mê Trong đánh mắt Đây không phải tiểu phú bà Bạch Câm Vân thì ai chứ Từng là một thành viên nổi tiếng Trong tổ bốn người của học viện sở cấp số 3 Đang ly ra Thì hiện tại nắng nên đi học ở Triều Huy Đại Thành mới phải Tối nay lại triển hiện ra tù vị cấp bậc võ đạo Đại Tông Sư Dùng một kiểu cách thức để xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần <cười> Người nói mười vạn tiền vàng kia sao? Mẹ cầm vần không thèm để ý nói Đối với ta mà nói thì chỉ như đồ ráp rưởi mà thôi Đương nhiên không đáng để ta không tiếc bạn nhậu thân phận đến gặp người một lần Vậy thì vì cái gì? Lâm Bắc Thần chậm rãi hỏi Bạch Khâm Văn mỉm cười nói Ta hy vọng người đừng xuất hiện Tại triều huy Đại Thành Nếu như người có thể đổi đường rời khỏi Đế quốc Bắc Hải Ta sẽ vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của người Đây có tính là sự nhiệm bộ lớn nhất của người không? Lâm Bắc Thần hỏi Bạch Khâm phân rất nghiêm túc Gật đầu nói Tính chứ Lâm Bắc Thần nói Vậy ta có thể hỏi người một vấn đề được không? Người... Chúng là người của vệ thị Tại thiên thảo hành tỉnh sao Bạch Cầm Vân nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói Phải mà cũng không phải Lâm bắc thần thở dài một hơi Lại nói Đã đến nước này rồi Mọi người còn muốn chơi đấu à Đúng là vô vị và nhạt nhẽo Bạch Cầm Vân xoa xoa ngực Cười híp mắt mà nói ta và vệ thị của thiên thảo hành tỉnh Chỉ là lợi ích cộng đồng Mỗi người có được thứ mình cần Hợp tác với nhau mà thôi Từ góc độ này mà nói thì coi như ta là một phần tử của vệ thị. Nhưng nếu nhìn vào vấn đề vừa rồi của ngươi thì ta cũng không phải người của vệ thị. Bởi vì nói một cách chắc chắn ta căn bản không phải là một người. Lâm bác thần dùng ngón giữa xoa xoa bị tầm nón. Thế nên ngươi là vị thần đứng phía sau vệ thị tại thiên thảo hành tịnh đúng chứ? Bạch Câm Văn trả lời. Nếu như người đang ám chỉ thiên ngoại tà thần hợp tác với vệ thị Cùng nhau chống đối với kiếm chỉ chủ quân Ý đồ lật đầu ách thống trị của đế quốc Bắc Hải Thành lập một đế quốc mới với tin cưỡng thiên ngoại tà thần Đúng vậy là ta đây Cho dù trước đó Lâm Bắc Thần cũng đã đoán được đáp án này Nhưng bây giờ nghe được lời nói như thế từ chính miệng của Bạch Cầm Vân nói ra Vẫn khiến cho hắn cảm thấy khó thở trong nhánh mắt Thực sự là nàng ta Vậy nên, ta thần lúc trước bên cạnh thẩm phi, dụ dỗ lĩ đào và đào mạc thành cũng cả người ước. Là ta, nếu nói ở bên cạnh cũng không chính xác cho lắm. Thẩm phi nhập ba chẳng qua là thừa nhận một tiền lực lượng phân thân, hình chiếu của ta mà thôi. Ở trên Bắc Hoàng Sơn, ngươi và lão hàn nhìn như chỉ sợ chứ không gặp nguy hiểm, thoát khỏi sự truy đuổi của bảo hiểm giả sâu mọt, an toàn xuống núi. Kỳ thật cũng không phải vận khí tốt. Mà là lúc lão hẳn hôn mê Người đã tiêu diệt toàn bộ Những mạo hiểm giả nổi giết các người Đúng không nhỉ? <cười> nếu bây giờ người đã biết thân phận của ta Vậy tìm kiếm lý do Cũng không phải là một việc khó khăn Đúng vậy Đúng thật là như thế Ta vốn muốn giết chết Hàn bất phụ, Nhưng mà sau đó nghĩ lại Thì nếu như một mình chạy ra ngoài Ngược lại dễ dàng gây nên Một vài sự nghi ngờ không cần thiết Mang theo hắn thằng hôn mê Là một điểm hộ rất tốt Ít nhất lão Hàn có thể giúp ta hấp dẫn sự chú ý của người khác Bạch Khâm Vân không chút trẻ giấu nói Trong thành mấy lần nhằm vào ta ám sát Cùng với những thế khách nhập ma kia Tất cả đều là người âm thầm khống chế sao Lâm Bác Thần lại hỏi Không sai Bạch Khâm Vân rất khoát thừa nhận Khi đó ta đã cảm nhận được uy hiếp của ngươi, Cho nên ta muốn giết người Tại sao ngươi không tự mình động thủ? Làm bác thần nói Với thực lực khi ấy của ngươi Mà muốn giết ta nhất định là vô cùng đơn giản mà Bài khẩm vân Câu hỏi tất nhiên là trả lời nói Không tự mình ra tay một phần Là bởi vì bên cạnh ngươi Có một cấu khí thức khiến ta cũng cảm thấy nguy hiểm Khí thức ấy vẫn luôn Âm thầm bảo vệ ngươi Một mặt là bởi vì tấn liên thần Ở vân mộng Thành Lúc ấy ta chỉ vừa mới dùng Trần thần đáp xuống không lâu Vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn Với thế giới này Vậy nên không muốn vì nhỏ mất lớn Bị tần liên thần nhìn ra chút mảnh mối Người sợ tần chủ tế sao? Lâm bác thần lại hỏi Vô nghĩa Bài không thức giận nói Đứa nhân kia là đồ điên Ngay cả thần linh chính thống Cũng có thể tàn sát Tuyết rằng hiện giờ tu vi cảnh giới Đã trở xuống Uy lực còn không bằng ngày xưa Nhưng trước khi kiếm cánh của ta Chưa mở hết Cũng phải rời xa phạm vì khấu xác của nàng Ồ Thì ra sức uy hiếp của thần chủ tế Lại vạnh nên như vậy sao Lâm Bắc thần nói tiếp Vậy sau đó tà phá thiên Thay cho bạch hải cầm nhập ma Tất cả những gì đã xảy ra Trong đệ trao xãi thiên kiêu kỳ mẹ dự yên và nhà khổng hưng nhập ma Thật ra đều là do người bày mưu Tính kế có đúng không Sao có thể nói là bài bầu tính kế chứ? Bạch Hâm Vân trước mắt nói Chuyện của ta thần Có thể xem như bài bầu tính kế sao? Ta chẳng qua chỉ là Thuận nước đẩy thuyền bà thôi Ồ Thuận nước đẩy thuyền giết chết ta sao? Là bác thần nói Ngươi đừng cảm thấy ấm ức làm gì Bạch Hâm Vân So với hắn càng ấm ức hơn Người mấy lần phá hỏng việc lớn của ta Cũng suýt chút nữa giết chết ta Dùng lời của ngươi nói Thì điều này gọi là yêu nhau lắm Cắn đau đau Yêu yêu cái con mẹ nhà ngươi Lầm bắc thần lầm bầm một câu Hắn một màng nhận ra đáp trả Trách không được Có mấy lần ngươi không đi vân mộng thần tiện Không phải có việc gì khác Mà chính là dưỡng thương Lần duy nhất đi thần tiện Vẫn là lúc dưỡng như kiếm trì chủ quân Mất liên lạc Có điều lần đó đi vân mộng thần tiện Chẳng lẽ ngươi không sợ tần chủ tế phát hiện ra mảnh mối sao Sợ chứ bạch cầm vẫn vẫn ôm ngực Cười hít mắt nói Cho nên mới càng phải đi Không vào hang hổ Sẽ bắt được hổ con vẫn lúc có thể bằng cách này Khiến chỗ nơi nhân điên kia Xóa bỏ nghi ngờ đối với ta Ta là chân thân hạ giới Vậy nên chỉ cần không gây chuyện đã có thể hoàn toàn thu liễm thần lực Ngoài trường người cùng đạt thần linh ra Thì không ai phát hiện ra được mảnh mối Bây giờ Lâm Bác Thần bất cẩn thận suy nghĩ lại. Bị ẩn trên người Bạch Khẩm Vân hoặc là nói là vấn đề không thích hợp thật sự vô cùng nhiều. Nhưng trước kia bởi vì quá mức tín nhiệm cho nên căn bản không hề hoài nghi nào. Lâm Bác Thần gật đầu nói Vậy nên sau khi công điện kiệm thần cũng là người đứng đằng sau chống đỡ cho vệ thị. Bạch cầm Vân gật đầu như lẽ đường nhìn nói Đúng vậy, nói đến chuyện này Liên khiến cho ta đau đầu Tuy rằng ta che giấu rất tốt Nhưng mà tần liên thần Càng ngày càng hoài nghi ta Mấy lần âm thầm thăm dò ta Đương nhiên Những chuyện đánh người không hề biết Có điều chọc ta tức giận Nên ta đành chọc cho ta hỏa đại Ta đành phải liên hạ thủ vi cường Lợi dụng vệ thị Bàn bố thần dụ trực tiền phá vỡ vần bộ thần điện Lại nói nữa đều đã do người mấy lần chiếm được Hiển thánh bên cạnh kiêm trì chủ quân Dẫn đến uy vọng của vân mộng Thần điện tăng vọt Phá hỏng kế hoạch của ta Nên đành phải lấy nó khai đảo trước Vệ thị nắm giữ thần dụ Lực lượng trong cơ thể Liên sơn tiên sinh Tất cả đều do người làm ra sao Lâm bắc thần ngại hỏi Mạch cầm vân trả lời tiếp Không chỉ như thế đâu Ta còn tham gia chiến đấu trên chiến trường Kết giới thần dụ Không chỉ như thế đâu Ta còn tham gia chiến đấu trên chiến trường kết giới thần dụ. Đáng tiếc đụng phải một tên cứng đơ, không có khả năng chiến để thắng. Bằng không thì... Vẫn khi của người coi như không tệ. Đây trên là lần cuối cùng ta hạ quyết tầm muốn giết người. Kết quả không giết được, lại còn bị ngươi xoay chuyển cục diện, làm hỏng việc lớn của ta thêm một lần. Lần cuối cùng, lâm bác thần nói, nhưng hôm nay người vẫn tới đây mà. Hai tay của Bạch Cầm Vân nâng nâng ngực, cười hì hì nói. Không phải ta đang để lại đường giống cho ngươi sao? Chỉ cần ngươi không đi tới Triều Huy Đại Thành, đừng làm kẻ thù với ta, vậy ta sẽ không giết ngươi nữa. Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi. Ta vẫn còn có một vấn đề. Ta muốn biết việc hải tộc tấn công phong ngữ hành tịnh có phải là do ngươi gây nên không? Đương nhiên. Bạch Cầm Vân lắc đầu nói. Không phải... Vậy tin là vệ thị à? Lâm Ấc Thần lại hỏi Bạch khâm Vân đáp Vệ thị cũng không có bản lĩnh kia phạm phi ảnh hưởng của nhà bọn họ Cũng chỉ lấy thiên thảo hành tỉnh Làm trung tâm Nàn sang mấy tỉnh xung quanh mà thôi Không đến được tận Hải Dương đâu Trong qua bọn họ thuẫn nước đầy thuyền Hai tộc phản công đất liền Là quốc sách đã sớm định sẵn mưu đồ cũng đã lâu Kéo một sợi tóc động đến cả người Cho dù vệ thị phản đối Cũng không có tác dụng gì Lâm mắc thần nói Có điều thật sự đã chết rất nhiều người đấy Bài Khâm Vân nói như lẽ đương nhiên: Nếu đã là người Thì Ảch sẽ chết vương Hầu sẽ chết phàm nhân bình thường cũng sẽ chết Phàm nhân trong thế giới này Ở trong mắt ta tự như cỏ cây một mùa Người sẽ để ý Sống chết của bò sát Hoặc là con kiến ven đường sao Đỡ mờ Nhưng đều như vậy ta đã nghe qua rất nhiều trước đây Nhưng mỗi lần ta nghe đều muốn nói một câu còn mợ nó Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mì tầm rồi nói Bởi vì đây là sự thật Bài cam vân tiếp lời nói Lâm Bắc Thần nói Vậy trong mắt của người thì ta cũng chỉ là một con kiến thôi nhỉ Bài Cầm vân nói Ngay từ đầu thì đúng là như thế cơ mà sau này thời gian tiếp xúc nhiều hơn Liên dần dần thay đổi Thay đổi Lâm Bác Thần cười tự diệu nói Thay đổi thành bằng hữu hay cái gì Vậy thì ngược lại không có Bài Khâm Vân cười hì hì nói Nếu người đã lớn lên đẹp trai như vậy Khỏi cần nghĩ quá nhiều thêm làm gì Sau này người ở trong mắt ta Từ một con kiến không quan trọng Biến thành một con kiến thú vị Ông đây đỡ cơ mơ cả họ nhà ngươi Tại sao không cho ta đến Triều Huy Đại Thanh? Lâm Bác Thần lại hỏi Sợ ta làm hỏng chuyện của các người sao? Bạch Khâm Vân trả lời Ta nói đã sợ người chết Thì ngươi có tin hay không? Vậy ta cảm ơn người trước Lâm Bác Thần lên tiếng Bạch Khâm Vân lại nói Khách sáo rồi, khách sáo rồi Lâm Bác Thần che trán Suy nghĩ một lát rồi nói Đây là chuyện khách sáo hay không khách sáo sao? sao? Hiện tại bên cạnh ta còn có hơn một vạn người đây. Ta không đến Triều Huy Đại Thành thì ai giúp ta sắp xếp cho bọn họ đây? Bạch Khâm Vân nói, chuyện nhỏ ấy mà, ta dùng người bố trí một lát là được. Lâm Bắc Thận cố nói, nhưng ta còn có nhiều bạn học như vậy, còn có hội bạn học, có trúc viện phái. Bọn họ đều mong chở ta đến tụ tập. Không sao, không sao. Bạch Khâm Vân lại xoa xoa ngực nói, ta dùng người hết giết bọn họ. Là không cần chờ nữa mà Này này Đây là lời mà con người nên nói à Ồ phải Nàng cánh bản không phải là con người Mà là ta thân Ngươi đừng có mà làm loạn nữa Lâm bác thần nói Mọi người đều là bạn học cùng một chỗ đấy Nếu như không phải Là bởi vì ngươi Ta mới lười để ý tới những con kiến hồi ấy Bạch Khâm Vân Vừa xoa tay trước ngực Vừa rất kiêu ngạo nói Làm ơn đi Tốt sâu gì ta cũng là một vị thần đấy. Ta nhàn rỗi lắm mà. Ta phải nắm bắt thời gian để nuôi dưỡng các tiến đồ thu hoạch lực lượng tín ngưỡng. Lâm Bắc Thần nghe đến đây liền tò mò nói. Người vất vả cầu tử nhất sinh, trần thần dáng đâm đến thế giới này, chính là để bồi dưỡng tiến đồ sao? Chứ không thì sao chứ? Bạch Khâm Vân tức giận nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ chốc lát rồi nói. Chẳng lẽ không thể bồi dưỡng tiến đồ ở thân giới à? Mai Khâm Vân hai tay lại khoanh trước ngực Cực kỳ thu lỗ giải thích Giống như trong đất nhiễm mặn Không thể sản xuất lương thực đấy Thần giới trong miệng của người Kỳ thật cũng không cao lớn như trong tưởng tượng Của những con kiến hồi như các ngươi Cũng là Thôi bỏ đi có nói người cũng không hiểu Hơn được ai nói cho người biết là ta xuống từ thần giới mà người đang nói Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy Lập tức cảm thấy hứng thú Ta thật sự rất tò mò Chỉ bằng người nói thử vấn đề thiết lập thần giới đi Nếu câu chuyện của chúng ta Là một cuốn tiểu thuyết trên mạng Vậy bây giờ Nên hủy bỏ các thiết lập của thế giới đi Ta nghe không hiểu Người đang nói cái gì Bạch khâm Vân Lại nắn bóp nằm ngón tay Lại nói Thiết lập một cái chó má gì ngươi đừng nhiều lời vô nghĩa như thế có được hay không Dù gì ta cũng là một vị thần đấy Ta tới để giết người Ta tàn bạo cỡ đó Người tôn trọng thân phận với mục đích của ta một chút có được hay không? Chẳng những không sợ mà còn quấn lấy ta hỏi đông hỏi tây. Người làm như vậy khiến cho ta chẳng có tính mặt mũi nào. Ôi, vậy thì ta sợ quá đi. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ sợ hãi vô cùng, sau đó tiếp tục truy hỏi kỹ càng sự việc. Đúng rồi, nói như vậy thì vọng huyệt Đại Giáo Chủ cũng bị người hạ thần dụ, phải bỏ thân phận giáo chủ. Bị phân công trong coi cửa sau Quét dọn nhà sĩ phải không? Bà già kia ghi... Bà không vân giận dữ hừng hực nói Trong việc cải cách triều huy thần tiện Đối người khắp nơi đối với ta <cười> Ta không giết nàng Là đã nể mặt ngươi rồi Thì ra một con kiến bé nhỏ Thú vị ở trong mắt của ngươi Vậy mà con có mặt mũi lớn như vậy đấy Lầm bắc thần nhịn không được Bắt bẻ Câu nói vừa nãy coi như chưa nói xong đâu Bạch Cam Vân cười hì hì, tiếp tục giải thích: Trình tự tiến hóa hoàn chỉnh của ngươi ở trong lòng ta là như thế này. Còn kiến, còn kiến thú vị, con kiến thú vị và mạnh mẽ, còn kiến thú vị và mạnh mẽ có từ cách chơi đùa cùng ta uhm, cho đến bây giờ đã trở thành một con kiến có thể tiến hóa thành người lớn có giá trị nghiên cứu đấy. Nói đến câu cuối cùng, Bạch Cam Vân nâng ngực lên anh mắt liếc nhìn quan sát cánh kiếm sau lưng lâm bác thận Về mặt kiêu ngạo nói Bằng không ta đã sớm giết chết ngươi rồi Vãi trưởng Đến cuối cùng ta vẫn chỉ là một con kiến Ta không cần lòng tự trọng hay sao Vừa rồi ngươi nói Ngươi không phải kẻ từ thần giới xuống Vậy rốt cuộc là Lâm bác thận quyết định nhịn xuống sự bất mãn Tiếp tục lên cơn to mò hỏi Con người ngươi thật là phiền phức Bài Khám Vân tỏ vẻ bực bội soa ngực mình nói Người cho rằng Chỉ có thần giới trong miệng người Mới có thần linh sao Ta nói cho người biết Cái gọi là thần cũng chỉ là sinh vật Trong trời đất Nhưng cường đại hơn các người mà thôi Ngoài chư thiên này Hư không chi địa Cùng với trong hư không phổ tận Hoặc là năng lượng thể Hoặc là huyết nhục thể Hoặc là ý thức thể Đại loại gì đó Thì có rất nhiều phương thức kỳ quái Sinh hoạt của vô số sinh linh cường đại. Cơ mà từ khi bọn họ sinh ra đến khi trưởng thành rồi đến tử vong. Thời gian dài đều sinh hoạt trong thế giới hắc ám cô đơn kia. Cái loại người cả đời dài đằng đẵng đều sinh hoạt trong bóng tối kia. Cho dù lực lượng được xưng là tà thần thì cũng chỉ như một con kiến đáng thương bất lực trong cơn sóng to gió lớn. Nói đến đây Bạch Phú Ba có chút kích động dùng sức xoa xoa ngực mình mới bình tĩnh lại được. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Nàng liếc nhìn lâm mắt thần, rồi đột nhiên thở dài một hơi nói. Thôi vậy, loại cảm giác này có nói người cũng sẽ không hiểu. Nếu không phải vì không sống nổi nữa, ai mà bằng lòng đến thế giới của các ngươi để bị người người chém đánh? Ta chỉ vì sống sót với bất đắc sĩ đến thu hút tín đồ có được tín ngưỡng, chờ đợi đạt được từ cách vì thằng tiếp tục đi đến thế giới của cảnh sắc mùa xuân có vấn đề gì sao? Lâm Bắc Thần đúng là hoàn toàn không thể cảm nhận được nốt sâu đời của Bạch Khâm Vận. Sự chú ý của hắn dừng lại, ở thiết lập toa mò hỏi. phải có tiến độ thu hoạch đức tin mới có thể thoát khỏi loại bóng tối mà ngươi nói. ấy hoàn cảnh hư không chi tranh đúng không hả? Bạch Khâm Vân đáp lời. đương nhiên. bạn không gây cho rằng ta rảnh rỗi đến điên mới tới thế giới cấp thấp như các người sao? Cho nên đói từ giờ tới nay, thiên ngoại ta ma giáng lâm ở đông đạo Trần Châu đều ôm mục đích này sao? Lâm bác thần như có điều suy nghĩ lại hỏi. Bạch Thâm Vân nói, chứ xào nữa, mọi người đều muốn ăn cơm hốn hợp, chỉ là có người khẩu vị tương đối lớn thích ăn thùng uống vạn mà thôi. Lâm bác thần dùng ngón giữa xoa xoa bì tâm. Như vậy xem ra, cái gọi là tà thần không phải chỉ là một đám khách nhập cư bất hợp pháp thôi sao? Từ vùng đất hoang vắng, nước sôi lửa bỏng, nhập cư bất hợp pháp đến nơi có thể sinh tồn. Tranh đoạt tín ngưỡng gì đó, chẳng quan là đang tìm cách lấy được một thẻ xanh đúng không nào. Cũng là một đám thần linh đáng thương. Vậy tại sao ngươi lại hợp tác với vệ thị? Lâm bác thần không hiểu hỏi. Theo ta được biết, thì tên vệ danh thần kia trông căn bản không đẹp trai như ta. Cách này có liên quan gì đến đẹp trai hay không đẹp trai vậy? Phải vân khinh bị nói Vậy thì có địa bàn, có thực lực Có dần số, có dạ tâm Tam vốn yên lặng không một tiếng động Thay thế kiếm chi chủ quân Trở thành một trong những thần linh hợp pháp Của thế giới này Hợp tác với hắn đương nhiên là lựa chọn tốt nhất Nếu không thì sớm muộn gì Cũng đi theo vết xe đổ Của các tiền bối khác Tiên ngoại tà ma bị tin ngưỡng chính thống Của các vị thần liên thủ đánh chết Ôi chào Trong cái đầu nhỏ của ta thật sự tràn đầy trí tuệ thực lực dân số địa bàn lâm bắc thần nói mấy thương người vừa mới nói ta đều có đủ bây giờ thực lực của ta đánh được hải tộc dưới trướng có hơn một vạn người hơn nữa ta còn anh tuấn hơn con chim vệ danh thần kia gấp trăm lần tại sao người không tìm hợp tác với ta chứ cái này còn phải hỏi à bạch khâm vân nói bởi vì ngươi là đồ não tan quát trong lòng lâm bắc thần nhất thời tuôn trào ra vô số câu mắng người Nhưng mà hình như không có cách nào Để bác bỏ được Gần đến chút dần số Thực lực của ngươi còn lâu mới đủ Ngươi không có bê kỳ dã tâm nào Hợp tác cùng một kẻ lười biếng như ngươi Có khi ta còn chưa khôi phục Được một chút thực lực Đã bị tiến ngưỡng thần chính thống bóp chết Bạch Cầm Vân tiếp tục bổ sung Cái đồ xoan ngực Biến thái như ngươi Đừng có mà hiểu ta như thế có được không Hắn không thể không thừa nhận Bạch Cầm Vân nói thật đúng nếu như hắn là bạch khâm vân bạn nói thì cũng sẽ không lựa chọn bản thân mình tại sao lựa chọn lật đầu kim trì chủ quân chỉ bằng chọn một vị thần khác đi lâm bắc thần cố gắng thuyết phục nói ví dụ thì vũ tiến trì thần của đế quốc cực quang cứ như vậy kể từ bây giờ dưới chúng ta sẽ không còn xung đột gì nữa bạch khâm vân nhìn hắn giống như nhìn một tên ngu ngốc lâm bắc thần cũng biết đề nghị này của mình có chút nhạt nhẽo Bạch Phú Ba chỉ là một kẻ nhập cư bất hợp pháp mà thôi. Có thể có cơ hội gây được thẻ xanh, nên là vận khí cực tốt rồi. Con để cho nàng lựa chọn phương thức và thủ tục lấy được thẻ xanh, lúc là nào làm khó người mạnh. Người cho rằng kiếm chi chủ quân trong tín ngữ của người là thần linh đứng đắn gì à? Bạch Khâm Vân biểu môi, trào phúng nói. Chuyện này... Bạch Câm Vân là nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vốn là muốn nói lời phản bác, Nhưng suy nghĩ kỹ lại Thì không tìm được chỗ nào để phản bác Từ trình độ nào đó mà nói Dương như kiếm trì chủ quân Đòi tiến độ của mình phí ra tay Hơn được còn coi cầu nữ thần Như kiếm tuyết vô danh là tầm phúc Rồi còn thỉnh thoảng lại mất liên lạc Hình như thật sự không phải Là thần linh đứng đắn gì cả Bạch Cầm Vân lại nói Nàng chỉ làm một thứ hàng giả Chìm cưu chiếm tổ chim khách mà thôi Ta lật đổ chính là Tiền đạo ngân hồi đấy Hả? Lông mạch của Lâm Bác Thần kẽ nhắc lên Sao lại nghe ra trong lời nói Của Tiểu Phú Bà xoa ngực này Có câu nói thật nhỉ? Chìm cưu chiếm tổ chim khách là sao? Hắn không khỏi liền tiếng hỏi Bài cam Vân với vẻ mặt Tiểu Đại Nhân Bỏ đi bỏ đi Nói ít người không hiểu đâu Nói nhiều thì người không tin Bây giờ ta cần một câu trả lời của người Người có còn đi Tiểu Triều Huy Đại Thành hay không? Đừng đừng làm một vị thần Mà trò chuyện lâu như thế với một con kiến Bạch cam Vân cảm thấy bản thân Đã vô cùng Vô cùng đủ thành ý rồi Lâm Bắc Thần cũng không cảm nhận được Thiếu kiên nhẫn trong lời nói của đối phương Thật ra về bản chất mà nói Ta không có mâu thuẫn gì Với thiên ngoại tà ma Lâm Bắc Thần tổ chức lại ngôn ngữ Hắn nói tiếp Ta cảm thấy chúng ta có thể sống hòa hợp Cho dù ta có đến triều huy đại thành Chỉ cần không phá hư chuyện tốt của người Không phải là được rồi sao Chúng ta cứ nước giếng không phạm nước sông nữa Bạch Khâm Vân lắc đầu Không được Lâm Bác Thần hỏi Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ nói đợi không tính hậu quả gì à Bạch Khâm Vân vẫn lắc đầu Trong biểu cảm của nàng có thêm một tiếng nghiêm túc Nàng liếc nhìn Lâm Bác Thần Đôi mắt to trợt lé lên Vô cùng nghiêm túc nói Có nhiều lúc Thương cơ cho rằng chưa chắc như là người nghĩ Người có biết cách gì gọi là thần bất do kỳ không? Đến lúc đó, chúng ta thật sự không còn đường xoay chuyển nữa. Nếu phải hoàn toàn trở mặt, vậy chỉ bằng để bây giờ ta giết chết ngươi đầu xuôi đuôi lọt. Lâm bác thần nghe vậy trở nên im lặng. Sợ theo lý trí, thì bây giờ có lẽ hắn nên vội vàng đáp ứng đề nghị của bài khâm vật. Dù sao đi cùng một tôn thần linh là một kẻ có thể đối kháng với kiếm trì chủ quân thật sự là một lựa chọn khôn ngoan. Hơn nữa việc này dễ dàng tham gia vào cuộc đấu tranh giữa các vị thần. Nhưng nếu không đi, thì mình còn có thể đi đâu đây? Xuyên qua thế giới này, giống như bèo tấm trôi giả, khó khăn lắm mới có bằng hữu, có đồng đội, mới có được sự đồng ý của người xung quanh. Cuối cùng khiến cho hắn ở trong thế giới này tìm được một tiếng cảm giác tồn tại và cảm giác dùng hợp. Nếu như cứ thế bỏ cuộc, Rời khỏi tất cả mọi người Vậy lại sẽ cảm thấy rất cô đơn Có đúng hay không Hắn ngẩng đầu nhìn toán qua Bạch Khâm Vân rồi nói Người thật sự muốn giết ta sao Bạch Khâm Vân đáp lời Trước kia lửa người rất nhiều lần Lần này tuyệt đối không lửa người nữa Ta không tin Lâm bác thần điên cuồng thăm dò Bên rành giới cái chết Bạch Khâm Vân chần chờ trong chốc lát Vậy để ta giết người thử xem một lần nhé Tiểu phú ba ngươi được lắm Câu trả lời này có chút sắc sảo rồi Ta không biết tiếp chiều sao cho trọn vẹn Đúng lúc Lâm Bác Thần muốn nói gì đó Thì ở nơi xa bỗng rừng Có một đảo kiếm quang xé rách không gian Lao đến đây với tốc độ cực nhanh Nét mặt của Bạch Khẩm Vân hơi thay đổi Một tầng sương bồ bờ nhạt màu đỏ Xinh sôi nảy nở Trong nhánh mắt bao phủ hoàn toàn thân thể của nàng ta Kiếm quang rời xuống Hóa thành một lão kiếm khách, mặc áo ngủ màu hồng phấn, khuôn mặt tuấn nhã phòng lực. Đây không phải là lăng thái hư thì là ai chứ? Nhọc còn nhà người không sao chứ? Lăng thái hư lập tức quan sát từ trên xuống dưới. Xác định trên người lâm Bắc thần không xảy ra chuyện gì đáng sợ mới thở phào nhẹ nhõm Sao lão già tử lại tới đây? Lâm Bắc thần vô cùng bất ngờ. Lăng thái hư nói như lẽ đường nhiên Tại sao ta không thể đến chứ? Ta tất nhiên phải nhìn ngươi chăm chăm. Ngươi chính là cháu rể do ta tuyển chọn ra. Đâu thể làm chuyện không đứng đắn ở bên ngoài được. Thế ngươi vội vàng rời đi. Ngay cả quần áo ta cũng không thèm để ý. Đang nhanh chóng vội chạy tới đây đấy. Ta cảm ơn ngài. Ta không sao. Chỉ là cùng bằng hậu cũ. Đúng. Ta đang ôn chuyện với bằng hậu cũ. Nói về cuộc sống và ước mơ. Đạo nhân ra nhanh chóng quay về phòng lưu vui vẻ đi. Lâm Bắc Thần bất động thành xác nói Hắn sợ bạch khầm vân Đột nhiên cây chuyện làm khó nhau Coi lão xà tử là con kiến để làm thịt Ai biết được rằng Lăng Thái Hư lại nói Con nói không có việc gì Ngươi cho rằng ta thật sự hồ đồ Không nhìn ra được sao Phía đối diện chính là tà thần Dựa vào vệ thị nhất tộc đúng không Ôn chuyện à Ta thấy người đang chờ bị làm thịt thì có Lâm Bắc Thần vô cùng bất ngờ Sao ngài nhận ra được vậy lặng thay hư không nói gì, lục công điện niệm thần, tiểu tử này đã từng xuất hiện. lâm bắc thần đành phải thở dài, lão già tử, ngài biết nhiều quá rồi đấy. lạng thay hư lại nóng lòng muốn thử, không sao hết, ta và ngươi thiên thủ, vừa lúc đánh ngã tên tà thần này, hà hà, trạm thần diệt ma ngày tuần hôm nay. trong lòng lâm bắc thần khẽ động, lạng thay hư Lão ra bướng bỉnh đùa dẫn với đời, nhưng vào ngày võ đại chiến. Ông ta chém giết đối thủ, có thể nói là kinh hồng vượt qua sự kinh ngạc của mọi người. Thần được cao thâm khó lượng, khiến cho người ta nhìn không rõ. Nếu như mình liên thủ với làng thai hừa, thì có lẽ hôm nay đối mặt với bạch khẩm vân, thực lực tăng mạnh cũng không phải không có cơ hội chiến thắng nhỉ? Chỉ đã cuối cùng hắn lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không muốn sử dụng bạo lực với bạch khẩm vân. Đây là chuyện riêng của ta. Lâm Bắc Thần nói, Đã tàn lão gia tử, nhưng vẫn nên để ta tự mình giải quyết đi. Đời xương vùng màu đỏ nhạt bao phủ, Trong sắc mặt bạch khẩm vần lóe lên một tia dị sắc. Khóe môi hồng nhuận hơi cong lên, phát hỏa ra một độ cong duyên dáng xinh đẹp. Lặng tay hư lại ngây người. Đồ nhóc con nhà ngươi, cậu nói còn chưa nói xong. Ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời Tây Nam. Hôm nay là ngày gì mà ngư quỷ xà thần Vậy mà đều xuất hiện rồi. lâm bắc thần ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt của lăng thái hương. Chỉ thấy tại chân trời xa xôi, một điểm sáng màu trắng nhanh chóng lớn lên áp sát trên đây. Đó là một con chim lớn màu trắng, hình dáng kỳ lạ. Cánh chim lớn dường dài hơn 20 mét, thoạt nhìn giống như tuyết ưng, toàn thân tuyết trắng. Nhưng nếu đến gần thì sẽ phát hiện, trên trán của nó lại có một băng tinh màu lam Giữa như kiểu tóc khô của phái màu xì, nó lé ra ánh sáng, canh chìm như chiếc bạc, mỏ như miệng xìm sắt. Đôi mắt thì trong suốt lấp lánh sắc bén, trăn gặp ký tức bạo ngược và chỉ ma thú dị chủng mới có. Đây là một ma thú cấp vương. Trên lưng còn chở thêm ba người. Hai người trong số đó lâm bác thần đều biết. Ngụ thần vương cùng với ngụ khả nghi của đội đặc phái đế quốc cực quang Mà một nam tử trung niên khác yên lặng đứng trên lưng tuyết ưng. Các cả cha con của thần vườn Cũng hơi tụt lại phía sau hắn nửa phần Giáo vẻ cực kỳ tôn kính Và kiên kỵ đối với hắn Người này thân hình thon dài Mặc một bộ áo trắng Phòng thái xuất chúng Thiền chất tự nhiên Thắt lưng đeo đai ngọc Tay thì cầm quạt xếp Khuôn mặt trắng nón Tuy chỉ là tước mạo của người bình thường Nhưng lại bị khí chất trầm ổn Bình tĩnh của hắn Làm nổi bật lên một loại khí phách tiêu sái Vượt sang người thượng Phương hổ mang tới cho Lâm Bác Thần một loại ảo giác tựa như thần tiên. Trong đầu hắn rét lên một tia sáng. Lâm Bác Thần lập tức đoán ra lai lịch của người đàn ông áo trắng kia. Đây nhất định là vị bán thiền nhân do Hoàng đế của đế quốc cực quang tự mình phái tới trong miệng của Ngụ Khả Nhi để bảo vệ đoàn đặc phái. suy đoán này khiến trái tim Lâm Bác Thần hơi trầm xuống. Người đến không có ý tốt. Bạch ưng khổng lồ dừng lại Ở bên ngoài kiếm phong 7 mét Thân hình khổng lồ như thế kia Lại làm ra một động tác yên lặng Lươi lửng trên không trung Hoàn toàn trái với lưu vật lý bình thường Nhưng xét đến đây Là một con mà thú cấp vương Thì lớp bác thần cũng không quá kinh ngạc Bật quá Trong lòng vẫn không nhìn được cảm phép một câu Tại sao mà thú cấp vương Của người ta đều nổi bật như vậy Mà chiến sủng bị lãng quyền của mình Đây là một con vua chuột mà mô tả, lắm chuyện, chỉ biết hèn mọn ẩn thân, còn đang rắm độc kéo phần tộc cơ chứ. Ấy đại ca ca, tuốt cuộc công đổi kịp ngươi rồi. Ngô Khả Nhi mặc một chiếc váy dài màu xanh miếc, khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần liền vô cùng vui vẻ nói. Ta nhận được tin tức, có người muốn gây bất lợi giữa đường cho ngươi, vậy nên mới năn nỉ phụ thân và tháp bà thúc thúc cùng đi giúp đỡ đấy nói tới đây, tiểu nữ có chút ngượng ngùng thẹn lưỡi, nhìn lăng thái hư và vải khâm vân được bao phủ trong màu đỏ nhạt mới đã nhìn lâm bắc thần. đại ca, người không sao chứ? lâm bắc thần cũng thật sự phục nàng ta. han phun muốn hỏi một câu, ta là cha ngươi à? sao người quan tâm đến tan như vậy? nhưng ánh mắt lướt qua nam tử áo trắng thác bạc thúc tục kia, nhất thời tất cả chửi bới hóa thành tụ cười hồn nhiên nói không sao đâu khả nhi muội muội. ngô thần vương nghe vậy Nhìn không được nhíu mày. thay đổi của đồ chó này sao đột nhiên thay đổi thế? hắn bắt đầu đối xử với con gái mình ngược lại là ngô khả nhi giang phải yêu kiều vui mừng đáp lời. đại ca ca đây là lần đầu tiên người gọi người ta là khả nhi muội muội ta thật sự rất vui. người vui là được. lâm bắc thần cười híp mắt sùa tay. được rồi. Bây giờ ngươi cũng đã nhìn thấy ta rồi nhá. Ta vẫn ổn nên sẽ không có sự cố bất ngờ gì xảy ra. Đã tại tiểu mỗi buổi quan tâm. Nếu không có việc gì thì ngươi mau chóng quay về đi. Trên đường gió lớn và lại người vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, cưỡi chim cũng cực kỳ nguy hiểm. Lát nữa nhầm mặc thêm mấy bộ quần áo, tạm biệt. Nụ cây của ngu khả nhì có chút cứng ngắt, bốp. Quạt gấp trong tay nam tử trung niên áo trắng vẫn luôn im lặng. Nhẹ nhàng gặp một cái Mấy mảnh băng tình tuyết trong suốt bóng bóng, Nháy mắt đã được sinh ra trong hư không Chúng nó trôi nổi sau đó đồng loạt tung bay phiêu đáng bay về phía bầu trời kiếm phong Lâm Bắc Thần lập tức cảm nhận được Từng đợt hàn ý lạnh thấu xương Càng người dường như bị đông cứng thành băng điêu Hắn ngước nhìn lên trên Càng người hoa cả mắt Còn đầu ánh trăng sáng và ngôi sao gì đó Ngay cả đỉnh núi dưới chân cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong tầm mắt chỉ có một mảnh bằng tuyết mảnh mộng. Bông tuyết cực lớn bay lượn trên không trung, trực tiếp chấm đứt đỉnh núi của một tòa băng phong. Hắn không hề có dấu hiệu báo trước, đã đi tới một thế giới tuyết vực lạnh lẽo thấu xương. Với tầm nhìn này, chỉ thấy được trời đất một vùng trắng xóa. Khi từng bông tuyết khủng bố tập kích xung quanh hắn, Lâm Bắc Thần theo bản năng thúc giục Ánh kiếm đằng sau lưng Ngay cả từ điện thần kiếm cũng phải hết tài về Cơ mà và giây phút Hắn chuẩn bị ra tay ngăn cản Thì liền bị một bàn tay ấm áp Nhẹ nhàng đặt lên bờ vai hắn Sự ấm áp tuôn trào Uống Mềm tài truyền nên một tiếng quát lớn Của Lăng thái hư Trong đầu của Lâm Bắc Thần chấn động Thế giới băng tuyết đầy trời trước mắt Đột nhiên giống như mặt gương thủy tinh vỡ vụn, đực toát ra Anh trăng sáng chiếu xuống đằng trước Lâm bác thần nhìn kỹ lạ Bản thân hắn vẫn ở trên đỉnh kiếm phòng như cũ Bầu trời đen sẫm trên đỉnh đầu như là màn vải Trắng sáng như bàn ngọc Còn tinh như là ngọc trai bé nhỏ Do bão xung quanh quần quật Mọi thứ đều không có sự thay đổi nào Lặng thay hừa bên cạnh Nhạc nhạc bốn năm ngón tay phải Mấy mảnh băng tình tuyết hoa bị bắn ra ngoài hóa thành giọt nước phân tán đời không trùng Trên ống tay áo của hắn còn lưu lại một ít sương trắng Nhật niệm băng hà, tháp bạt suý tuyết Lăng tay hư liếc nhìn nam từ áo trắng Ánh mắt của lão nhân già trong lạnh lẽo thấu xương Không còn loại thái độ chơi đùa bất cần đời Phóng túng như bình thường nữa Mà còn mang theo một vẻ gì đó Trước nay chưa từng xuất hiện